Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net trường 454, Lục Chính Đình đón lấy ánh mắt cậu bé, khẽ cười, rồi ôm cậu lên đùi mình, tối nay ngủ với cha mẹ nhé. Ngày mai con qua chơi với bác sĩ Kim Sau, cậu bé lập tức vui vẻ, gật đầu lia lia. Cậu còn nghiêng người giúp đẩy xe lăn của anh, trong khi Lục Minh Lương từ phía sau cũng phụ đẩy, Lâm Nguyền. mỉm cười tạm biệt bác sĩ Kim, sau đó xách theo nửa thùng nước ấm để cả nhà rửa mặt, sau khi rửa ráy xong xuôi, cô kể chuyện cho hai đứa trẻ. Câu chuyện là những mẩu chuyện bà ngoại từng kể hoặc những truyện cổ tích cô đọc hồi bé. Khi kể hết, cô bắt đầu bịa thêm những chi tiết hài hước, khiến hai đứa trẻ vừa cười vừa mệt mỏi chìm. Vào giấc ngủ, cô nhẹ nhàng đắp chăn kỹ cho hai đứa. Sau đó bước đến góc phòng, lấy ra đôi chân giả mà cô vừa nhận từ hệ thống, đôi chân này được thiết kế tinh xảo, hình dáng và màu sắc không khác gì chân thật, nhưng chất liệu lại đặc biệt vượt xa thời đại hiện tại. Chỉ cần sờ vào, cô cảm nhận được một dòng tư trường mỏng manh như đang chảy qua tay mình. Lúc Lục Chính Đình từ ngoài bước vào, anh lập tức chú ý đến đôi chân giả. là người từng tiếp xúc với nhiều loại kim loại cao cấp, anh vẫn không khỏi kinh ngạc trước thứ vật liệu kỳ lạ này, Lâm Uyển nhìn chồng, vẫy tay, "Lại đây, thử đi nào." Lục Chính Đình nghe, lơi ngồi xuống giường đất, đặt chân ngay ngắn để chuẩn bị đeo, 999, hệ thống tu tiên trong đầu cô, nhỏ giọng nhắc nhở, "Nhớ dán sát vào da, nếu không sẽ không có tác dụng đâu." Lâm Uyển Thầm cãi, nhưng có mài mòn ra không đấy Không đời nào Đây là sản phẩm đỉnh cao Cun ngầu trói lóa Không thể chê vào đâu được Cô thở dài, nhìn trông Xê sao quy nờ ra Lục chính đỉnh hơi trần trừ Nhưng vẫn ngoan ngoãn Cởi chiếc quần dài vừa thay Sau khi tám May mắn là anh vẫn mặc quần đùi phải bông bên trong Lâm quyền cẩn thận Giúp lục chính đỉnh đeo chân già Loại chân này được thiết kế từ hai mảnh ghép lại, trông giống khung xương cá chứ. Không phải kiểu thô cứng như tấm sắt. Sau khi lắp ráp xong, nó vừa vặn ôm lấy phần chân, trông giống như một đôi ủng chạm rỗng với thiết kế hiện đại. Phần trên có thể điều chỉnh độ lòng chật như một chiếc thắt lưng da bò, tuy nhiên, thân giả không đi kèm dây. Khi Lục Chính Đình đi thử Phần dưới có một cơ chế đặc biệt, chỉ cần gạt nhẹ, mảnh kim loại sẽ bao quanh đế giày, tạo thành lớp bảo vệ hoàn chỉnh. Lâm Uyển nắm nhìn thành phẩm, không giấu nỗi sự hài lòng, thật đẹp mắt. Lục Chính Đình không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát. Dù trong lòng đầy nghi vấn về vật liệu và cơ chế hoạt động, anh vẫn giữ im lặng. Lâm Uyển khẽ mỉm cười, "Động viên, anh thử xuống giường đi vài bước xem nào."